Bách luyện thành tiên. huyến Vũ. Chương 3525 vui quá hóa buồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Biến khởi vội vàng, cai phái tu sĩ một điểm chuẩn bị cũng không, nói vui quá hóa buồn cũng không có sai. Không có người biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liền một vị khác thái thượng trưởng lão Thiên Nhã thư sinh cũng là mặt Mũi tràn đầy kinh ngạc, cơ hồ không tin tưởng vào hai mắt của mình. Rồi, đại trưởng lão tính cách hắn tin tưởng, mặc dù có một điểm quái gở, Nhưng đối với bổn môn đệ tử từ trước đến nay là hòa ái địa, làm sao có. Thể làm ra làm sát kẻ vô tội loại sự tình này. Thậm chí ngay cả mình thân chuyện đệ tử đều không buông tha, nếu không. Có tận mắt nhìn thấy, loại chuyện này bất luận ai nói cùng hắn nghe. Đều sẽ không tin tưởng Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt Chỗ nào có thời gian cho hắn trần Chờ tiếng kêu thảm thiết Còn đang không ngừng truyền vào trong tay Mặc dù như lọt vào trong xương mù Nhưng bổn môn tinh nhụ tận tập Trung vào nơi này Như hơi do dự trì hoãn Không phải bị đại trưởng Lão tàn sát hết không thể Cái kia tổn thất có thể to lắm Loại này cuộc diện Vô luận như thế nào Hắn cũng sẽ không tùy ý hắn. Xuất hiện. Trước ngăn lại đại sư Huyên làm tiếp định đoạt. Nhưng mà nói thì nói như thế. Thật muốn làm trong lòng của hắn nhưng. Có chút bồn chồn Tuy nhiên hắn cũng độ kiếp cấp bật lão tổ. Nhưng mà thực lực cùng trụy. Linh lão tổ so sánh với trinh lịch không thể đạo lý mà tính toán. Đại sư Huyên đang bế quan thời điểm trên người khẳng định xảy ra. Chuyện gì nhưng giờ này khắc này. Hắn chỗ phát ra linh áp tuyệt đối. Là độ kiếp hậu kỳ đúng vậy. Muốn ngăn cản cường giả như vậy quả thực tựu cùng đường cánh tay ngăn. Cản xe không sai biệt lắm. Nói không sợ là gạt người nhưng lại không thể lùi bước nếu không bổn. Môn không phải không hiểu thấu bị hủy bởi nơi này cho nên kiên trì. Cũng muốn thử một lần rồi. Các loại ý niệm trong đầu như tốc độ ánh sáng trong đầu chuyển qua. Thiên nhã thư sinh tiến lên rồi. Chỉ thấy động tác của hắn nhanh như thiểm điện, hai tay mười ngón lộn. Sộn đạn, giấy và bút mực liên tiếp hơn mười kiện bảo vật đập vào mi. Mắt, những này bảo vật hoạt linh lóng lánh, hoạt mặt ngoài phù văn. Chảy rộng, hóa thành đảo đảo kinh hồng vòng quanh hắn xoay quanh bay. Múa, xem xét tựu không phải là phàm vật. Nhất là cái kia kim lan bút cùng một bả ngọc phiến vừa để xuống ra. Tự hào quang bắn ra bốn phía cũng ẩm ẩm kéo phủ cận thiên địa nguyên. Khí đều bị run rẩy nếu là không có đoán sai hơn phân nửa là phỏng. Chế tiên thiên linh bảo rồi. Thiên nhã thư sinh làm như vậy cũng là bất đắc dĩ dù sao cái mạng nhỏ của mình nhi cũng là rất quý quý địa đương nhiên phải đề phòng tại. Chưa xảy ra rồi. Lúc này trong lòng của hắn đã có vài loại suy đoán nhất làm cho đầu của nó ra run lên đúng là vượt ngoại thiên ma. Dù sao thập vạn đại sơn phong ba chưa bỏ qua. Cái kia một dịch vẫn lạc độ kiếp kỳ tu sĩ thế nhưng mà có mười mấy người nhiều thậm chí kể cả vạn giao vương ái nữ chẳng lẽ bổn môn vận khí rõ ràng không may đến tình trạng như thế bị vượt ngoại thiên ma. Theo dõi không có đạo lý ai, những năm này trụy linh môn phát triển tuy nhiên nhanh chóng Nhưng tự toàn bộ vũ đồng giới mà nói như cũ là không có. Danh tiếng gì lại càng không từng đắc tội qua vực ngoại thiên ma, làm. Sao có thể chiêu lại như thế tai họa bất ngờ. Trong đầu loạn thất bát tao ý niệm trong đầu chuyển qua, hắn hay vẫn là dũng cảm xông đi lên rồi. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu, chuỗi linh lão tổ quay đầu lại. Hung giữ áng mắt tại trên mặt hắn đào. Qua thiên nhã thư sinh lại có một không dép mà run cảm xúc. Nhưng bây giờ lui đã đã chậm. Đối thủ tay phải nâng lên cũng chỉ như kiếm hung hăng hướng về hắn. Một điểm. Xoạp xẹp. phảng phất vài gấm bị xé sách. Giận người thanh âm truyền vào lỗ tai. Thiên nhã thư sinh hoàng sợ thất sắc. Sắc mặt đại biến phía dưới hay. Tay liên tục vung vẩy, đồng thời một đảo thanh khí do trong miệng của hắn phun ra. Theo hắn động tác, vài món bảo vật linh quang nổi lên. Nối thành một, mảnh màn sáng, dày đặc vô cùng, xem xét tự có được phi phàm lực phòng, ngự, cũng không có công dụng. Một đảo cánh tay thô cột sáng do trong hư, không thoáng hiện mà ra, hóa thành vô song kiếm khí thoáng một phát. Liền đem cái kia màn sáng sỏ xuyên qua mất. Thiên nhã thư sinh muốn tránh cũng không được. Ngực xuất hiện một chén. Đại động. Máy chảy như rót Thân là độ kiếp kỳ tu tiên giả. Hắn rõ ràng một chiêu tựu bản thân bị. Trọng thương rồi. Cũng may không có vấn lạc. Bất quá hắn cũng thăm dò tinh tường. Sư. Huyên cũng không phải gặp vực ngoại thiên ma. Mà là tẩu hỏa nhập ma. Đúng vậy, tự là luyện công thời điểm ra sai lầm tuy nhiên thuận lợi. Tấn cấp, nhưng đầu lại xảy ra vấn đề, nói đơn giản tự là điên rồi. Đường đường độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, rõ ràng điên rồi, nghe đi lên. Đều làm không người nào ngữ, nhưng mà lại là sự thật. Bổn môn như thế nào sẽ gặp phải loại sự tình này, mặc dù không phải vực ngoài thiên ma, nhưng bổn môn tình cảnh lại cũng sẽ không bởi Vậy... Là tốt rồi bên trên cái gì? Phải chạy nhanh ly khai nơi này, lúc này đại trưởng lão là sẽ không. Phân gió phải cháy. Thiên nhã thư sinh hít vào một hơi, từ trong lòng tay lấy ra linh phủ. Hướng ngực sán đi. Chỉ thấy kim quang lói lên, huyết lưu lập tức biến trì hoắn, miệng vết. Thương cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng sắc mặt của hắn lại trở. Nên phi thường tái nhợt, hiển nhiên loại này chữa thương thủ đoạn cần. Thiết trả giá cao cũng là không như bình thường, nhưng giờ này khắc. Này, hắn đã bất chấp. Đi mau. Thiên nhã thư sinh hét lớn một tiếng, cũng không biết kinh khiếp nạn. Này khó, bổn môn đệ tử có thể trốn ra bao nhiêu rồi. Nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm giác không thể động đẩy. Cái này mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã bị đại trưởng. Lão thần thức khóa chặt lại. Thiên nhã thư sinh vừa sợ vừa giận cảm giác mình giống như là bị lão. Hổ nhìn thẳng con mồi. Lẫn nhau chinh lệ quá xa trong lúc nhất thời hắn không biết nên làm. Như thế nào? Sau đó chỉ thấy chuỗi linh lão tổ hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên. Như vậy hướng phía chính mình một trảo Tư không một hồi mơ hổ, hồ, một đầu thủng luồng mình sư tử quái vật hiện hiện mà ra miệng rộng mở ra tự phun ra ba loại màu sắc bất đồng ma hỏa lói lên tức thì liền đem thiên nhã thư sinh nuốt hết mất sư huynh mau dừng tay thiên nhã thư sinh tại nghĩ là làm ngay như ngàn tân treo sợi tóc đem phòng ngự pháp bảo thả ra nhưng căn bản cũng không có công dụng lập tức vòng bảo hộ muốn tiêu tan sạch rồi lúc này thời điểm hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở sư huynh nhận ra mình Mà cũng không biết có phải hay không lão thiên gia nghe thấy được hắn. Khẩn cầu chuỗi linh lão tổ trên mặt hiện ra một tia trần chờ Dù sao hắn không phải là bị đoạt xá mà là luyện công tẩu hỏa nhập ma. Nếu là vận khí tốt cũng có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Mà viêm quy năng thoáng cách biến yếu. Sư huynh là ta, ngươi nhận ra ta đã đến rồi sao? Thiên nhã thư sinh. Đại hỷ, lúc này thời điểm đã đến sinh tử một đường thời khắc, hắn nào? Dám có mảy may lười biếng chi ý? Ngươi, chuỗi linh lão tổ có chút chắc quá mức sò trong mắt gì quang không? Ngừng lập lòe, nhưng rất nhanh, đã bị hung lệ thay thế mất, tay phải. Nắm chặt cái kia vốn đã quy lực giảm đi ma hỏa lần nữa hừng hực thiêu. Đốt đi lên. Sư huyên, không... Thiên nhai thư sinh lớn tiếng kêu thảm, nhưng rất nhanh thanh âm đắc. Bị ma hỏa nuốt hết. Ta, ta là ai? Chủy linh lão tổ đồng giảng hai tay ôm đầu trên mặt biểu lộ tràn đầy. Thống khổ, sau đó một dầm chân, tư không bị đạp phá, một đảo mắt. Thường có thể thấy được gần sóng hiện hiện mà ra. Những nơi đi qua, không có tu sĩ ngăn cản được, ngoại trừ số ít vận. Khí không tầm thường còn lại toàn bộ vẫn lạc. Điên rồi đại trưởng lão điên Đi mau ở tại chỗ này nhất định vẫn lạc Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp Còn lại tu sĩ tất cả đều bị dọa bể mật Làm chim thú tán Nhưng mà muốn chạy trốn cũng không phải đơn giản như vậy Thực lực của bọn hắn đối với độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả thật sự quá yếu Liền một Chiêu cũng ngăn không được Rất nhanh tự lại đều biết người hồn quy Địa phủ